Cái miệng dông nhiều huyết trị của nó đã từ từ hát to miệng ra. Một ánh sáng màu xanh đổi lên giữa cổ họng. Là một thanh sao có tuổi thọ 500 năm, bẩm sinh tàn ác và bạo lực làm cho nó cực kỳ hưởng thụ biểu cảm sợ hãi của đối thủ mỗi một lần phun ra hàn băng. Cùng với hình ảnh mỹ lệ tràn ngập hàn băng sau khi kết thúc chém giết. Đó là một kiệt tác nghệ thuật của thần mà nó cảm thấy bản thân chính là thần. Một ngày nào đó,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 Thần lực lấp lánh rực rỡ đến chói mắt điều chuyện. Một loại uy áp khiến cho bà ta và thành rào to lớn dưới chân đều vô cùng kinh ngạc, áp bức từ từ lan tràn. Vậy mà người có thể bận được thần lực của kiếm trì chủ quân ư? Dùng giáo chủ tỏ ra kinh ngạc, chuyện này sao có thể? Bà ta đã xem qua hình ảnh chiến đấu giữa Lâm Bắc thần và Hắc lãng vù nài. Cũng biết Lâm bác thần từng kích phát thần lực của kiếm chi chủ quân một lần, nhưng kết quả phán đoán cuối cùng là thần lực ẩn chứa trong thanh kiếm đại quang minh kiếm hình dáng trăng tròn lấp lánh kia. Mà hiện tại đại quang minh kiếm đã bị hủy, vậy lâm bắc thần lấy đâu ra thần lực đây? Trong tay của ngươi còn có vật khí thần dụ đúng không? Dùng giáo chủ nhanh chóng phản ứng lại, bàn ta đưa ra phán đoán. Lâm bắc thần hai tay chống eo đang ý cười nói, ha ha ha, không ngờ tới phải không? Bây giờ ngươi lui binh rồi thả chúng ta rời khỏi nơi này, may ra còn kịp đấy. Đừng ép ta phải tung đại chiêu ra. Một đám người sở ngân lưu khải Hải ở trên mặt đất nhìn thấy cảnh tượng này, trên trán không khỏi rủ xuống các đường sọc đen. Lại tới rồi, lại tới rồi. Lâm đại thiếu gia luôn không tránh khỏi phong cách như vậy. Cho dù vào thời điểm sinh tử tồn vong thì cũng như thế. Có điều gần một vạn người dân của Vân Mộng Thành Tại tiểu Tây Sơn Vào giây phút này Lại đốt cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực Cùng với hy vọng sinh tồn Bọn họ đều không biết rằng Thần lực lấp lánh hiện tại của Lâm Bắc Thần Không phải là do kiếm chi chủ quân ban tặng Mà trên thực tế Chính là đến từ tín ngưỡng lực Trong cơ thể của họ Họ càng tin tưởng Lâm Bắc Thần Hắn càng cuồng nhiệt Thì sức mạnh kích phát Từ toàn thân Lâm Bắc Thần càng mạnh hơn Nhất là biểu cảm, ngôn ngữ tùy ý và kiêu ngạo của Lâm Bắc Thần. Điều đó càng khiến dân chúng vần bậu thành, trở nên kích động cùng với tin tưởng nhiều hơn. Theo niềm này nhất định có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt. Được tìm vị thế mà càng thêm kiên định. Thần lực của Lâm Bắc Thần tiếp tục không ngừng tăng đêm và tăng vọt. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt dùng giáo chủ chợt lét đêm rồi biến mất. Ba ta bỗng dưng cười lại. Chụt thần lực còn con này Cũng muốn đủ để đổi bất cứ chuyện gì sao Nếu như người tập trung tất cả Người dân vân mộng lại đây Trắng trận tuyên bố vọng ngôn rời đi cơ mà đối với việc này Ta chỉ có thể nói là người quá mất người thơ rồi Lâm bác thần nghe vậy Dùng ngón sữa xòa xoa xò mi tâm Người có tin Ta chỉ cần làm một động tác thôi Là ngay lập tức Người sẽ phải quy xuống với trời cao Mặc cho ta lấy cái thứ ta cần hay không hắn thoải mái nói với lão già kia, cho dù chân thân của kiếm chỉ chủ quần giáng lâm thì cũng không thể nào dùng giáo chủ liếc nhìn lâm bắc thần thoải mái chậm rãi trồi nổi cánh kiếm trên gương mặt bà ta lộ ra một nụ cười lạnh lùng pha lẫn khinh miệt nói người dựa vào việc lộng hành của thế giới nhân tộc tại đế quốc bắc hải có điều đối với hải tộc chúng ta mà nói thì chỉ giống như rác rưởi ven đường không đáng để nhắc tới Lâm bác thần đợi nụ cười, nụ cười rất tươi tắn, nụ cười rất hạnh phúc, nụ cười vô cùng đắc ý, cười đến mức gợi đòn. Phải không? Hắn hỏi ngược lại một câu sau. Sau đó chậm rãi dơ tên, một vật trong lòng bàn tay. Một con sao biển màu vàng lấp lánh với ánh sáng nhẹ nhẹ. Khi có cơn gió thổi qua, sẽ phát ra một làn sóng thủy triều như có như không. Rác rưỡi mà người đói. Cũng bao gồm thứ này sao Lâm mất thần thản nhiên hỏi Chỉ trong tích tắc Biểu cảm vẫn luôn lạnh lùng ưu việt Của dung giáo chủ hoàn toàn đông cứng Trong đôi mắt của bà ta Bùng đổ tia sáng mang theo Sự hãi hùng khó có thể tin được Cho dù là hai xúc tu Trên trán bà ta Rồi cả hai con mắt nhỏ bé quỷ dị Ở đầu xúc tu kia Cũng đều lập tức cứng đơ Chuyện này sao có thể được Bà ta thất thành tét lên Lâm Bắc Thần cười như không cười, liếc nhìn bà ta. Cái đó hắn nói, quỳ xuống. Sao người đã có được thứ này? Dùng giáo chủ quả thực không thể tin vào mắt mình. Ta nói, quỳ xuống. Lâm Bắc Thần gằn từng chữ. Hào quang của ngôi sao biển trong lòng bàn tay hắn tăng mạnh. Một cỗ uy áp kỳ dị tràn ngập nơi đây. Trong thiên địa dường như có sóng to gió lớn quay cuồng. Dùng giáo chủ. Không làm gì được nên quỷ xuống Cách bên ngoài tiểu Tây Sơn Hàng ngàn mét Trên bầu trời cao ngô Khả Nhi đứng bên cạnh cụ thần phương Là một người được trong sương bụ bằng tuyết trắng tình bảo phụ Trên gương mặt năng để lộ sự kinh ngạc Đó là cái gì vậy? ngô Khả Nhi vốn tưởng rằng Sau khi mình lấy ra chiếc khăn gấm kia Thì Lâm Bắc Thần nhất định Sẽ dính chặt như kẹo cao xù Gắt gào cuốn lấy bản thân mình Nhưng mà thật không ngờ tới, thiếu niên này lại không thèm để ý tới chuyện đó. Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra vậy. Điều này làm cho Ngô Khả Nhi luôn tính toán mọi việc trong tay. Tựa như là dùng hết sức lực một quyền đánh vào bông trống rỗng không có bất kỳ thứ gì. Thật sự vô cùng khó chịu. Về sau cẩn thận suy nghĩ một chút. Ô, oh, thiếu niên này mệt mỏi chạy đua, tiểu tốn sức lực bị đám người vân mộng thanh. Vậy nên hoàn toàn không rảnh bận tâm đến chuyện riêng của mình. Đây chính là việc công trước, việc tư sau. Không hổ danh là thiếu liên được dân chúng vẫn bỗng gọi là thần, thật sự đã có tình cảm vĩ đại, cao thượng mà người cùng thế hệ khó có được. Vậy niềm khao khát muốn chinh phục trái tim của Lâm Bắc Thần càng thêm mãnh liệt đối với nàng. Theo Ngô Khả Di, thì chỉ cần khiến một thiên kiều Bắc Hải Vừa có thiên phú, vừa có tình cảm cao thượng như lập bắc thận, khuất phục dưới gấu vách của nàng. Cảm tâm tình nguyện liếm sai cho nàng, bởi có thể chứng minh được sức quyến rũ vô song của bản thân. Đây là một phép thử tràn gập sự thách thức. Nó khiến cho dục vọng chinh phục trong lòng nàng tựa như xăng dầu đang bị thiểu đốt. Hôm nay, nàng ôm tâm trạng xem đau nhiệt, đến coi thử đám thang của dân chúng Vân Mộng Thành.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 áp chế mấy người trưởng công chúa của hải tộc dùng giáo trụ của hải thần điện Tây Hải Đình đang hoàn toàn nắm chắc đại cục kia trực tiếp quỳ xuống. Đây chính là một vị giáo chủ cấp bậc giáo chủ của hải thần điện đấy. Cho dù nhìn thấy đại nhân vật, quốc vua của Tây Hải Đình thì cũng sẽ không quỷ lại đâu. Kết quả bây giờ lại quỷ gối trước mặt Lâm Bắc Thân. Trong lúc nhất thời, đầu óc của ngô Khả Nhi không chuyển động nổi. Ngay mặt của ngu thân vương ở bên cạnh cũng hiện lên sự khó hiểu. Hình như đó là hải thần chi lệnh của hải thần điện. Thân hành càng người rượn lờ trong sơn vụ băng tuyết trắng tinh mở miệng, trong giọng nói khó nén sự khiếp sợ. Tại sao theo niên nhân tộc này lại có vật đó trong tay? Trong đầu của ngu thân vương đột nhiên này lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ là vì sự phù kia của hắn? Hắn trả lời một cách vô thức. Bây giờ sư phụ của Lâm Bắc Thần chính là thanh chủ của trụ phụ Tân Thành. Nghe nói vị trưởng công chúa của Tây Hải Đình vì người này mê hoặc đến thần hồn điên đạo. Vị người này mà trưởng công chúa không biết đắc tội phụ vương của mình, đắc tội hải thần điện, đắc tội chúng tộc hải tộc. Từng vì người đó mà ngồi hải đao 15 năm, còn vì người này sinh ra một nữ nhi. Từ những góc độ khác xem ra, giả sự trưởng công chúa trộm lệnh bài của hải thần Rồi giao cho Lâm bắc Thần cũng không phải là không thể. Chỉ đã rút cuộc tên Đinh tam Thạch kia có mềm lực đào chúng sinh gì mà có thể khiến cho một vị công chúa được tích Hải Đình tỉ mỉ bồi dưỡng. Từ một đần trở thành thánh nữ của Hải Thần Điện mày đắm đến trình độ này. Ngụ thần vườn vô cùng tò mò. Làm sao có thể chứ? Từ một vị trí khác trong tầng mây tre lấp ngách hiếp sở trên gương mặt của trưởng công chúa Hải Tộc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 là có thể yêu cầu hải thần Điện và Tây Hải Đình làm cho hắn một việc. Còn có thứ đồ này sao? Sao lại nằm trong tay của nhóc con đó chứ? Không biết, không phải ta cho hắn. Hả? Thế chẳng phải lần đánh nhóc con kia đã hoàn toàn xoay chuyển tuyệt cảnh sao? Có thể nói là như vậy, nhưng nếu ngoại tộc cầm trong tay hải thần Chi Lệnh, thì chỉ có thể yêu cầu một chuyện không tổn hại đến lợi ích của hải tộc. Vậy nên nếu hắn yêu cầu đại quân hải tộc rút lui khỏi đất liền là việc không thể nào xảy ra. Nếu như lệnh bài này nằm trong tay ngươi thì sao? Nếu nằm trong tay ta ấy ạ, thì ta có thể dùng mệnh lệnh mà ép cho hải tộc rút về Uông Dương. Có điều ngươi biết mà, ta sẽ không làm như thế. Vì ngươi và nữ nhi mà ta đã phản bội hải tộc quá nhiều. Cho nên nhóc con kia coi như thông minh, hắn không dài hải thần chi lệnh cho ngươi chắc là bây giờ người thật sự rất tò mò nhỉ? không biết đầu đi của người rốt cuộc lấy đâu ra hải thần chi lệnh thật ra thì không quá tò mò, hắn đã từng làm rất nhiều chuyện tương tự không thể tưởng tượng nổi rồi sư phụ không thuộc tư cách như ta đây cũng không kinh ngạc khi thấy chuyện lạ hình như tư thế quỳ xuống này của người không tiêu chuẩn cho lắm cánh kiếm dọc lưng lấm bắc thần mở ra thân hình lơ lửng giữa không trung Tài trái giờ cao hải thần chi lệnh, cười tùng tìm đói. Dùng giáo chủ phải không? Người hãy dùng cái khí thế ngất trời vừa nãy, để hai tay chống xuống đất, dập đầu lại cho ông đây. Xin hãy quỳ tại khiêm tốt một chút, được không vậy? Dùng giáo chủ, cân nhân điện ngát áp lực. Khi trông thấy hải thần chi lệnh, thì giống như gặp được giáo hoàng của hải thần điện. Bạn ta phải quỳ xuống, không có bất kỳ khả năng, may mắn nào tránh né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 Cả đám người ngốc đứng dưới chân núi Là tín đồ của hải thần, đương nhiên bọn họ nhận ra thứ trong tay của lâm bác thần. Đó là đức tin tối cao của bọn họ. Là tín đồ từ lúc đám người sinh ra đã nghe quen tai nhìn quen mắt, dùng huyết mạch và chủng tộc của bản thân để thề rằng phải tuân thủ phục tùng thủ hộ và bảo vệ nó. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy sao biển đỏ màu vàng kia, Bọn họ liền đánh mất đi khả năng suy nghĩ của mình. Sau đó bắt đầu, từ hàng thứ nhất, sau đó từng hàng quỳ xuống, rào rào rào. Âm thanh quỳ xuống, âm thanh áo sáp mà sát vào nhau, âm thanh vầng trán chạm đất. Phía xa nhìn lại, cảnh tượng này trông sống như sóng biển đang rút xuống. Từng tốc độ quân hải tộc âm âm quỳ xuống. Thật sự của nhân ngư tộc, lực sĩ của hải bố nhị tộc, cương giả của cựu tình tộc. Đội đột kích của hải cầu tộc Chiến sĩ của Sa Phi Của xa các tộc đầy cưu hận binh sĩ trọng xác của Thủy Thi Hà tộc Tất cả các chủng tộc Tất cả các phương trận Đông loạt quỳ rạp xuống đất Căn bản không cần Lâm Bắc Thần nói thêm gì nữa Biểu cảm của họ vô cùng thành kính Dường như nhìn thấy hải thần giáng đâm Tất cả dòng ánh mắt tôn kính liếc nhìn sao biển nhỏ nhoi Được Lâm Bắc Thần nắm trong tay Quỳ gối trên mặt đất dập đầu dưới chân núi vàng lên từng đợt âm thanh kỳ dị đó là tiếng dập đầu của hàng vạn cường giả tướng lĩnh chiến sĩ thuộc hải tộc mà dân chúng vân mộng ở trên núi nhìn thấy cảnh tượng này lập tức trở nên ngây ngốc bọn họ không hiểu được chốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người đã từng trải nghiệm cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết chưa người đã từng nếm thử hương vị Khi trốn chạy được cái chết chưa? Người đã từng trải nghiệm việc trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát chưa? Sự sống và cái chết đảo ngược trong tích tắc. Cái kiểu trải nghiệm làm cho trái tim người ta gần như nổ tung này, chính là vì cảnh tượng trước mắt. Đang người sở ngân không thể biết được suốt cuộc thức đồ trong tay lầm bác thần là cái gì. Nhưng cũng giống như tất cả những người trong mộng khác, họ mơ hồ cảm nhận được cục diện chết chóc ngày hôm nay giữa như lại bị lâm bắc thần dùng cách thức không thể tưởng tượng được phá vỡ. Tất cả dân chúng vân mộng thành đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Sức mạnh của đất tin tăng lên mãnh liệt. Thần lực màu trắng sữa giao động trên người lâm bắc thần cũng không cứng tăng vọt. đôi canh kiếm mở sau lưng hắn gần như ngưng kết thành thực chất. Nó loay lên ánh sáng kim loại. đạo khí sắc bén chuyển động qua không khí. chung quanh, đều sẽ hình thành nên giải vân lưu, tựa như sóng biển. Ba đồng thần lực cuộn cuộn không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đạt tới trình độ cảnh giới võ đạo tổng sư cấp 2. Đối với đấm bác thần bạn nói, thì đây đúng là một sự thay đổi khó mà tưởng tượng nổi. Bởi vì tu vi thần đạo trước đó của hắn cũng chỉ là cấp bậc đại võ sư mà thôi. Một phát nghịch truyền can khôn, thu hoạch hàng vạn cụ hẹ, Lực lượng tinh thần của tiến đầu đang điên cuồng theo đốt. Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự kinh khủng của phương thức tu hành thần đạo Mà lúc này, đủ rồi. Dùng giác chủ quỷ cối suốt 12 giây ở dưới chân của Lâm Bắc Thần. Sau đó từ trong cổ hỏng phát ra âm thanh trầm thấp, phẫn độ giống như là khủng thú địa ngục gầm lên giận dữ. Thấy người cầm hải thần chỉ lệnh, đúng là phải quỷ xuống, cơ mà cũng có giới hạn về thời gian quỳ lại chính là biểu đạt sự tôn kính đối với hải thần vệ hạ chí cao phổ thượng chứ không phải thuần phục người cầm lệnh bài. Vốn chỉ hải thần chỉ lệnh này còn nằm trong tay một nhân loại ngoại tộc. Cơ thể lâm bắc thần nhanh chóng lùi về phía sau, kéo giãn một khoảng cách an toàn. Thông qua việc đe dọa, quỳ thiểm ngày hùng đó, lâm bắc thần đã hiểu rõ cách sử dụng cụ thể của hải thần chỉ lệnh. Cho đến hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch cho rằng. Có được lệnh bài này, liền thật sự nắm chắc trời cọn ghé được dùng giáo chủ này. Gương mặt âm u của dùng giáo chủ dường như có thể vắt ra nước. Ba ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hoán động liếc nhìn Lâm Bác Thần, sau đó chậm rãi đứng dậy. Giờ tay lau đi vết máu trên khóe miệng, nói đi, yêu cầu của ngươi là gì? Dùng giáo chủ thở dài một hơi, biểu cảm dần dần bình tĩnh trở lại.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 Nhưng nếu là cả ngoại tộc cầm lệnh bài, vậy yêu cầu này nhất định phải không tổn hại đến lợi ích của hải tộc. Cho nên nếu như người muốn đại quân hải tộc ta rút lui khỏi đất liền, thì khỏi cần mở miệng. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Lâm Bác Thần hỏi bà ta, người không sợ ta tự bảo người tự sát ở đây sao? Trong lòng dung giáo chủ trùng bình nếu chỉ Lâm Bác Thần muốn bà ta tự sát, thì không được tính là tổn hại đến lợi ích lớn của hải tộc ta chắc chắn không có khả năng quay đầu Nếu người ngu xuẩn như thế Vậy thì có thể thử xem Dùng giáo chủ Tỏ vẻ bình tĩnh nói Có điều sợ là ngươi chỉ có thể đặt xác Của hai kẻ đứng sau lưng ta mà thôi Phối hợp với lời nói của nàng Quỳ biểu sĩ Quỳ thiểm đẩy hàng bất phụ Cùng với nhà hồng hương trên phía trước Hai người đều bị hại tộc Dùng bí thuật phòng bế đi ngụ quan. Lúc này cả hai đều không hề biết tình huống bên ngoài như thế nào. Thành kiếm đã đặt lên cổ bọn họ. Chỉ cần nhẹ nhàng dụng lực là sẽ hạ đao xuống, đầu người sẽ rời xuống đất. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Lâm Bắc Thần mỉm cười rất nhẹ nhàng. Hắn liếc nhìn dung giáo chủ, không khỏi mỉa mai, và lẫn sự khiêu khích nói. Ta đánh cược một que cây thời hạn 30 năm, người không dám giết họ đâu. Khi dung giáo chủ tên tiếng, lấy hắn bất vụ vào nhạc hồng hương để uy hiếp Lâm Bắc Thần. Bà ta đã để lộ nỗi sợ hãi của bản thân trước mặt Lâm Bắc Thần rồi. Hiện tại bà ta hoàn toàn rơi xuống thấy hạ phòng. Biểu cảm của dung giáo chủ tiếp tục trở nên âm trầm. Đúng vậy, khi tức giận, người đến để lộ ra biểu cảm tức giận. điều này khiến ta nhìn vào cũng cảm thấy sáng khoái. Người khỏi cần giả bộ bản thân vẫn rất bình tĩnh. Ta không tin loại ba gia thời kỳ mãn kinh như người sẽ không tức giận đâu. Lâm Bác Thần tiếp tục trào phúng, nói yêu cầu của ngươi đi. Dung sắc chủ đang trên bờ vực bùng nổ, Bà ta cắn răng nhịn xuống, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hít sâu rồi nói: nếu như người muốn ta hạ lệnh thả đám người bân vọng an toàn rời khỏi nơi này, thì ta có thể đồng ý với ngươi. Đây chắc chắn là một mồi nhử cỡ lớn, tràn đầy sự cám dỗ chết người. Mà ánh mắt của người dần Vân mộng thành ở trên đỉnh núi lập tức sáng hết cả lên hóa ra cơ hội phá vỡ cục diện thực sự là đây Thì ra lâm đại thiếu gia để cho tất cả mọi người tập hợp lại tuyên vốn vốn dẫn theo mọi người cùng nhau rời đi sự tự tin và nắm chắc chân chính của hắn là ở chỗ này đây đúng là một kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm bình minh của sự sống còn trong vài tháng qua chưa bao giờ tỏa sáng gần như có thể chạm vào như thế. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa xoa xoa vì tầm đói. Nghe có vẻ như là một đề nghị không tồi. Dùng giáo chủ thật sự đã làm tan nát trái tim của người dân Vân Bậu Thạnh chúng ta đây. Ô, nhưng mà nếu như muốn có đủ thức ăn cho gần 10.000 người này trên chặng đường đi, ví dụ như hải sản các loại, thì sao nhỉ? Dùng giáo chủ cười lạnh đáp lời. Đó chính là điều kiện thứ hai, Ngươi chỉ có một tấm hải thần chi lệnh Chỉ có tư cách đưa ra một yêu cầu Dừng một chút Bà ta lại nói Ta phải nhắc nhở ngươi một chút Nếu những người đưa ra yêu cầu Để cho người dân vân mộng thành rút lui an toàn Vậy thì sẽ không cứu được hai người kia Bà ta chỉ vào hàn bất phù và nhạc khổng hương Lục nói là những lời này Trên cơ mặt của dùng giáo chủ Rút cuộc lộ ra một tiêu vui sướng Bạn ta mong chờ giây phút Đừng nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Lâm bắc Thần Khi đưa ra lựa chọn khó khăn Đây chỉ là bước đầu để trả thủ thôi Làm việc Đừng nên chặt đứt đường lui của mình Lâm Bác Thần rất chân thành cười nói Không bằng thế này đi Yêu cầu của hai thần chỉ lệnh Là thả nhau ra trước Hai bên trao đổi con tin Thế nào Hắn nhảy lên không trung Tiêu vong thư nửa sống nửa chết Vì hắn tóm lấy sẽ cỡ trong tay Sự thần cứu ta Dùng mà mà cứu ta Trong đôi mắt của tiếu phòng thư tràn gập sự cầu xin Một lần nữa ông ta nhìn thấy hy vọng sống sót Dù sao bản thân cũng là sứ giả của vệ thị Chắc hẳn hải tộc sẽ cứu mình nhỉ Tuy nhiên Lâm mắc thần Người đang đùa Dùng giáo chủ lạnh lùng Mà lại âm u nói Người muốn dùng một ghen nhân tộc để đổi lấy mạng sống của hai nhân tộc khác ư? Ha ha ha, mờ đẹp quá nhỉ phế vào trong tay của người không có bất kỳ giá trị sống nào cả, tùy ý người xử trí như thế nào, là chết hay sống, căn bản không còn ý nghĩa nữa. Người Tiêu Phong thư vừa sợ vừa giận, ông ta không ngờ tới bản thân lại bị từ bỏ triệt để đến như vậy. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, ta đã sớm biết thế mà. Trong nháy mắt. Hắn thúc đẩy hạt giống cỏ dại Trong cơ thể của tiêu phong thư Cỏ dại màu xanh biếc Xuyên quả máu thịt Xoắn hết cơ bắp Xa thịt và xương cốt Rồi lại hấp thu lục phủ ngũ tạng của hắn Thanh mảnh phụn khô héo trong tiếng kêu trên thầy lương Như bị lăng trì kia Cái rắn xảo lớn nhất Từ khi hạch tộc phát triển đến nay Đã chấm dứt sinh mệnh nhục nhã Mà hèn hạ của chính mình Tả thật sự hối hận Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức trước khi chết, ông ta đã nói ra một câu cảm khái như vậy. Lâm bác thần tiện tay, ném thi thể xuống phía dưới. Đúng rồi, người không tò mò tấm hải thần chi lệnh nằm trong tay ta, trốt cuộc đến từ đâu sao? Lâm bác thần nhìn dung giáo chủ rồi nói. Dung giáo chủ hơi lạnh một tiếng. Cho dù là công chúa đế quốc thì hành vi trộm mất hải thần chi lệnh ở thần điện cũng đủ để nàng ta trải qua phần đời còn lại của cuộc đời mình trong nhà giam hải nhãn rồi. suy đoán của bà ta giống như của thần phượng. cả hai đều cho rằng tấm lệnh bài này là do trưởng công chúa lấy trộm rồi giao cho lâm bắc thần. lâm bắc thần mỉm cười nhưng mà không giải thích gì. dù sao thứ đồ chơi này thật sự không có cách nào giải thích được. chẳng lẽ nói với đại quân hải tộc rằng Là vì ông đây trêu chọc hải thần bệ hạ của các ngươi Trên mạng lưới trần ái Bà giả thần kinh biến thái kia Lời ẩn báo thủ cho ông đây Một cách lệnh bài hay sao Lâm bắc thần dùng ngón giữa Xoa xoa vị tầm Hắn lại nói Kỳ thật trước khi quy thiểm đại nhân giải thích Chi tiết uy năng của hải thần chi lệnh cho ta Thì ta cũng không biết cách Sử dụng chính xác của nó Nói cho cùng Con phải đặc biệt cảm thạ quy thiểm đại nhân Lâm Bắc Thần nói xong vẫy tay chào Quy Thiểm Này tự tin lên một chút Khỏi cần nghi ngờ đang nói ngại đó Quy Thiểm đại nhân nhìn chỗ này Xin đa tạ bạn cũ thần mến của ta Cơ mặt của Quy Thiểm bỗng dưng Chuyển sang màu xanh lá cây Như mai rụt trên lưng Tràn gặp sự lúng túng và tức giận Hắn biết là Lâm Bắc Thần Đã cố tình đào hố cho mình mà Có điều hắn có lời này Cũng khó mà biện minh. Ồ đúng rồi Hận được công đã dọc vui thiểm đại nhân nói cho ta biết một bí mật. Trên người dung giáo chủ còn có một tấm hải thần chi lệnh, chính là thánh vũ của hải thần điện. Người cầm đó có thể hiệu lệnh hải tộc ở lục địa. Nhưng mà theo thứ tự quyền lực, thì thứ đó so với hải thần chi lệnh yếu hơn một bậc, phải vậy không? Lâm Bất Thần cười tủm tỉm nói: ý người là sao? Trong lòng của dung giáo chủ đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn. Lâm Bác Thần lập tức khoa trường đến mức run rẩy bả vai, nở nụ cười. Hắn vừa cười vừa nói, ý của ta rất đơn giản, yêu cầu của hải thần tri lệnh ta đang cầm chính là người nhanh chóng đưa hải thần chi lệ cho ông đây. Biểu cảm của dùng giáo chủ nháy mắt đồng cứng, quỳ thiểm cũng ngây cả người, thật là đáng thường biết bao. Lục trường khi hắn nói với Lâm bắc Thần những tin tức này, tuyệt đối chưa từng nói qua mục tiết như vậy cả bản thân hắn cũng không ngờ tới. Hai thần trí lệnh và hai thần trí lệnh. Vậy mà còn có thể sử dụng để UBG lẫn nhau như vậy? Trước đây có ai chơi như thế này đâu. Còn ngây ra đó làm cái gì hả? Lầm bác thần dơ cao sao viền nhỏ màu vàng trong tay. Hắn liếc nhìn dung giáo chủ không kiên nhẫn nói. Chẳng lẽ người muốn làm trái ý chí của hai thần vệ hạ sao? Đâu của dung giáo chủ, rơi lên từng cơn đau đớn. Bây giờ bạn ta thật sự có chút sợ hãi lầm bác thần Nhân tộc này căn bản không ra bài dựa theo lẽ thương Ta đếm từ 1 đến 3 lâm bác thần tỏ vẻ uy hiếp nói Trong vòng 3 lượt Nếu như người không sao ra hải thần chỉ lệ Thì chẳng khác nào cãi lại ý chí của hải thần bệ hạ <cười> Người là giáo chủ của hải thần điện Mà làm gương như thế Không biết các tiến đồ thuộc Tây Hải đình cảm thấy thế nào đây Dưới trần núi Vô số là cường giả tướng lĩnh cùng quân sĩ hải tộc Đều ngần đầu nhìn về phía dung giáo chủ Dung giáo chủ hiểu được Những ánh mắt kia có ý gì Làm trái ý chỉ của hải thần vệ hạ Ở trong đại dương Chính là chuyện đại nghịch bất đạo Tin tức này Một khi lan truyền ra ngoài Đừng nói các vị giáo chủ của hải thần điện Của mình không còn ổn định nữa Chỉ sợ ngay cả tính mạng Cũng khó có thể giữ Và ta nước nhìn Quy Thiểm, ánh mắt kia tựa như hai đống quỷ hỏa muốn thiếu đốt Quy Thiểm, đến độ ngay cả xương cốt cạn bã cũng không còn. Quy Thiểm há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói được bất cứ chữ nào. Được, ta cho ngươi. Dung giáo chủ lấy ra một tinh thể màu nam giống như một giọt nước biển, lại tự nhiên một giọt nước mắt, dùng hai thần lực nâng lên từ từ đưa ra. Lâm Bác Thần nhìn tinh thể kỳ dị màu xanh nước biển như giọt nước mắt kia trong mắt lóe lên bột tia dị sắc. Đây là một tinh thể màu xanh với tạo hình mới lạ sao? Để đảm bảo việc tránh bị che mắt, Lâm Bác Thần quyết định trước khi đưa ra yêu cầu thêm một chú thích dựa trên logic không còn lỗ hỏng. Hắn cẩn từng chữ mà nói: Ta muốn Hải Thần chi lệ chính là Thánh Vũ Hải Thần Điện mà ngươi dùng để hiệu lệnh Hải tộc trên lục địa. Hy vọng người đừng dùng hàng giả lừa ta, hoặc là những thứ khác cùng tên nhưng không có thực để lấy lệ với ta. Bằng không thì người biết kết cục của hải thần trì lệnh vớ vẩn rồi đấy. Đồ nhân tộc chết tiệt. Dùng giáo chủ nhịn không được giận dự quát một lần nữa. Giáo chủ thần điện của hải tộc tôn quý cỡ nào chưa bao giờ làm chuyện đê tiện như vậy trong miệng người. Tốt nhất là như vậy lần bác thần đưa tay đỡ lấy tình thể nước mắt màu xanh lam kia lòng bàn tay chìm xuống hai thanh chi lệ có kích thước bằng nắm đấm của đứa trẻ con vậy mà lại nặng đến thế chắc tầm cỡ vạn cân dưới ánh nắng mặt trời nó phát ra khúc xạ ánh sáng trông rất kỳ quái trong đó mơ hồ truyền ra tiếng nước tử thấp giọng khóc lóc cẩn thận nghe lại lại dông nhiều hoa thành tiếng biển rộng gào thét mảnh mộng thủy triều lên xuống không ngừng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 Ồ, Lâm Bắc thần mỉm cười rồi nói là thế sao? Dùng giáo chủ cười lạnh tiếp lời, người chính là một kẻ thông minh cược lại bị thông minh làm hại. Cơ quan tính toán phản cắn trạng. Nếu điều vừa rồi gây dùng hải thần tri lệnh để yêu cầu mang theo dần chúng phần bộng rút lui, vậy thì đã sớm được như ý nguyện. Cũng được phải dùng một yêu cầu duy nhất kia để đổi lấy hải thần tri lệ. Trong hai chữ cuối cùng, tràn gặp hương vị châm chọc, và chế diễu. Lâm Bắc Thần nói, nhưng mục sư quy thiểm không phải đã nói như vậy sao? Dung giáo chủ lại gằn giọng trả lời, hắn chỉ là một nô tài quy tộc hạ đẳng thấp kém, hắn thì biết được cái gì chứ? Quy thiềm ở bên cạnh lông mày giật giật, lắc lắc đầu. Lâm Bắc Thần dường như đã sớm đoán trước được việc này, hắn thản nhiên nói, phải không? Quy thiềm đại nhân từng nói cho ta biết, mặc kệ là ai. Nếu được bị mất hoặc là hủy diệt thánh Phật, ví dụ như hải thần tri lệ, thì sẽ bị nắm xuống đáy biển như núi lửa thồn phệ. Thiểu sống ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày. Có phải là như vậy không nhỉ? Dùng giáo chủ lạnh giọng cười. Có việc như vậy sao? Thanh Phật hiện tại nằm trong tay của ngươi không tính là mất đi. Ta có rất nhiều biện pháp để lấy về. Về phần hủy diệt, người có thể thử xem. thánh Phật hải thần điện sao có thể tùy tiện tiêu hủy được kia chứ Vậy thì không biết thanh kiếm này của ta có thể chặt vỡ cái gọi là thánh vật hải tộc hay không." Lâm Bắc Thần triệu hồi ra từ điển thần kiếm, dùng giáo chủ lập tức biến sắc. "Ha ha ha. Đại công tử vệ danh thần thuộc đế quốc Bắc Hải, ở thiên thảo hành tình, này tình cung cấp từ điển thần kiếm. Nghe nói chính là cái kiếm chỉ chủ quân ban tặng, có thể chặt đứt tất cả mọi thứ trong thế gian, không có gì kiên cố mà không phá nổi đấy." Lâm Bắc Thần một tay cầm hải thần chi lệ, một tay cầm tử điện thần kiếm. Hắn không thèm che giấu vẻ mặt, nóng lòng, muốn thử của mình. Liếm liếm môi, hưng vẫn nói. Bảo kiếm sức mạnh vô địch, bảo thạch không phá hủy nổi. à ha thật sự là không biết khi chúng nó chạm vào nhau sẽ có kết quả gì đây. Cơ thể của dùng giáo chủ đang hơi run. Lâm Bắc Thần gần đầu nhìn ba ta, lộ ra một nụ cười ấm áp, hồn nhiên nón. Dùng giáo chủ Có phải người cũng rất tò mò đúng không? Chúng ta hãy phát huy ý chí của võ đạo đại đế Newton, xanh Curie phụ nhân Hay là Antena, apollo và Viên Long Binh Tôn trọng tinh thần tiến vào khoa học Thử một lần đi nào Mũi kiếm nhắm thẳng gần vào cái tinh thể nước mắt màu lam kia Dừng tay Dùng giáo chủ khẳng đặc giọng nói Người, người điên à? Không, không hề Lâm Bác Thần thản nhìn nghiêm túc trải lời, Nói chính xác mà nói, thì bị tật ở não chứ không phải là người điên. Bà ta càng nghĩ càng thấy sợ hãi hơn. Bởi vì rốt cuộc bà ta ý thức được, trong tin tình báo bản thân nhận được có một tin tức rất quan trọng. Trước đó không được nhìn quan tâm. Lâm Bác Thần, não có bệnh. Nói cách khác, tiêu niên này thật sự là một kẻ điên. Bất cứ chuyện gì hắn ta cũng có thể làm được. Nếu như so hùng ác với hắn Thì Dùng giáo chủ thật phào nhẹ nhõm rồi nói Nói yêu cầu của ngươi đi Thật là đáng tiếc Lâm Bắc Thần nói Ngươi sợ nhanh quá khiến ta chẳng có cảm giác thành tựu gì hết Dùng giáo chủ chỉ coi như không nghe thấy Bà ta không gánh nổi tội danh đánh mất Và phá hủy thánh vật của hải thần điện Từ thời điểm này trở đi Bà ta đã hoàn toàn bị chỉ phối này phải mặc cho người ta chế giễu Yêu cầu đầu tiên của ta rất đơn giản thôi. Dùng giáo chủ chắc chắn có thể làm được. Đó chính là phong tỏa tin tức. Tất cả hai tộc ở lục địa không thể báo cáo chuyện này xảy ra hôm nay về Tây Hải Đình. Cho đến khi chúng ta an toàn trút trở về Triều Huy Đại Thành. Lâm Bắc Thần nói. Hắn lo năng một khi tin tức truyền về hải tộc sẽ có biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Dùng giáo chủ nói. Được. Bà ta không ngần ngại, đồng ý.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 Sao ngươi lại bắt một con ruồi như ta đi vào chỗ chết chứ? Nhưng với một ánh mắt của dùng giáo chủ Quy Thiểm không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Lập tức tự mình đưa hàn bất phụ cùng nhạc hồng hương đến trước mặt Lâm Bác Thần. Cảm ơn người, người tốt. À không, rùa tốt. Lâm Bác Thần đắm chặt chân trước của Quy Thiểm mạnh mẽ lắc lắc. Biểu cảm của Quy Thiểm cứng ngắc hành động trúc trắc, trong lòng liên tục đặt ra câu hỏi. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Hai người đối tử Thuần và Sở Ngân nhảy lên không trung, dẫn theo hai người hàn nhạc quay về. Lâm Bắc Thần thần thiết đưa tiễn quy thiểm rồi lại nói. Yêu cầu thứ ba là, trước đó ta đã nói rồi. Về đội quân của người, rút lui. Người thân của ta phải rời khỏi đi đến nơi an toàn. Hy vọng dùng giáo chủ có thể truyền lệnh cho hải tộc trên dọc đường không được chặn lại. Bằng không thì... Hắn lại cuối người xuống thổi một hơi và từ điện thần kiếm. dùng giáo chủ nói, được, có thể. Lâm bác thần cười ha ha, tiếp tục nói, yêu cầu thứ tư. Khuôn mặt của dung giáo chủ giống như anh xít. Bà ta đáp trả, vừa vừa phải phải thôi chứ, người đừng có mặt quá đáng. Lâm bác thần cười he he nói, đừng kích động nha. Yêu cầu thứ tư thật ra, ta còn chưa nghĩ ra, để ta suy nghĩ đã. Cơ mà nói thật, thì dùng giáo chủ chẳng lẽ không muốn lên đường cùng chúng ta sao? Ít nhất có thể tận mắt nhìn thấy hai thần chi lệ còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Hắn cũng biết, vừa phải thì thôi, không thể ép đối phương đến chỗ chết. Bằng công việc đó có thể dễ dàng dẫn đến tức nước vỡ bờ. Được, dùng giáo chủ nói, nhưng mà một khi các ngươi thuận lợi trở về triều huy đại thành, người nhất định phải trả lại hai thần chi lệ cho ta nếu không tất cả hiệp nghị lúc trước đều bị hủy đi lâm bắc thành gật đầu nói lộ phổ phòng không vui vẻ dùng giáo chủ chấm hỏi y tư trinh là hoàn toàn không thành vấn đề được hy vọng điều ngươi nói có thể tin được dùng giáo chủ nói xong liền nhẹ nhàng vung tay lên đại quân hải tộc ở dưới chân núi đồng loạt lui về phía sau rồi rời đi người dân của vân mộng thành trên đỉnh núi thở phào nhẹ nhõm An toàn rồi, cuối cùng cũng an toàn rồi Từng đợt tiếng treo hò Giống như núi lửa bộc phát gầm thét Trên tiểu tây sơn Năm đông hoan hô nhảy múa Những người già và phụ nữ đồng loạt rơi nước mắt Vạn tuế, lầm đại thiếu vạn tuế Đại thiếu gia vĩnh viễn là con của thân Đủ các loại khẩu hiệu Bao trùm trên tiểu tây sơn Lâm bác Thần cũng không cố tình Làm hảo nữa Hắn phân phóng mọi người Lập tức bắt đầu hành động ngay Hắn đã đào xong toàn bộ quảng thạch ở tiểu Tây Sơn rồi còn nhét vào trong bài đu nét Đích. Những thứ đánh giá khác đương nhiên cũng không thể buông tha Mọi người đã tổ chức một buổi lễ đơn giản để tưởng nhớ những người đã chết tại tiểu Tây Sơn Kế đó đoàn người nhanh chóng bắt đầu xuất phát Lâm Bắc thần mở bản đồ Baidu ra sau đó trực tiếp lựa chọn con đường an toàn và măng phẳng nhất Hắn dẫn theo mọi người xuất phát từ tiểu Tây Sơn một đường đi về phương Bắc Dùng giáo chủ khống chế thành rào màu xanh Tại bầu trời cao đi theo tự ra Hai trong mắt huyết sắc Của thành dao Tựa như là hai vầng trăng máu lơ lửng trên bầu trời Tản phát ra khí tức thổ bạo Và quỷ dị Nhưng người dân của Vân Mộng Thành Lại không hề sợ hãi Trên đường đi thức ăn nhanh chóng được ăn hết Dựa theo sự sắp xếp Của lâm bắc thần Lô thuốc đại thanh dược hoàn đầu tiên rất nhanh Đã được công bố Wow thật là thần kỳ Ăn một viên sẽ không đói bụng, lại có sức lực. Nghe nói đây là thuốc do Lâm Đại Thiếu Gia đặc biệt điều phối cho chúng ta. Lâm Đại Thiếu Gia thật sự đòi lắng cùng cực cho chúng ta rồi. Đúng vậy, ta cũng sắp không nhớ nổi. Trốt cuộc hắn đã chơi chúng ta bao nhiêu lần rồi. Viên thuốc thần kỳ như vậy, tại sao lại gọi là Đại Thanh Dược Hoàn? Chỉ bằng chúng ta gọi là Bác Thần Dược Hoàn đi. Đúng, đúng, đúng. Như thế vừa khéo có thể kỷ điểm trên công vị đại của lâm đại thiếu gia không sai cứ gọi như vậy đi người dân của vân mộng thành vui vẻ bàn bạc cuối cùng dưới tình huống lâm bắc thần không biết gì cả đã thay đổi tiện thuốc dân chúng của vân mộng thành tại giây phút này đang nhẵn lên là một cuộc chạy trốn kết quả cả đám lại giống như đang du sơn hoạn thủy đi cắm trại trên đường đi trang bất chu cùng với một ngàn quân tinh nhuệ đào khoáng của hắn mở đường lên trên đỉnh núi Gặp nước bắc cầu Không có sự vây đuổi Chặn lại của đại quân hải tộc Cho dù đã tốc độ tiết tên của mọi người không chậm Nhưng cũng nằm trong phạm vi thừa nhận Của tất cả mọi người Có bác thần dược hoàn Tất cả dân chúng không cần lo lắng đói vùng Sự khí tăng vọt Người duy nhất vất vả là An Mộ Hy Chỉ cần một cái dựng trại Là ông chủ hiệu thuốc hoàng giã liền mang theo đám học đồ Bắt đầu phối thuốc Mấy đêm này Chưa trở mắt được lúc nào, bên bỏ đến nỗi hiện rõ hai quầng mắt thầm. Sự vất vả của người này đương nhiên dần trung phần mộng thành đều nhìn thấy được. Mọi người vô cùng biết ơn ông chủ của hiệu thuốc hoang dã này. An Bồ Hy làm chuyện đó vốn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Bắc Thần đã giao cho. Thuận tiện xoát độ hào cảm của Lâm Bắc Thần, để sau này cúi đầu liền bái, coi Lâm Bắc Thần thành cái đùi bự mà ôm cho bền vững không thể ngờ tới lại có ngày thu hoạch ngoài ý muốn kiến chuẩn địa vị của hắn trước mặt bà con cao như nước lên thuyền lên. lập tức vượt qua ngô đồ mập mạp ngột phượng cốc điều này làm cho An Bổ hy cảm thấy đặc biệt thành tựu ngay cả vợ vẫn còn cái của hắn thì cũng được đám đông coi trọng cuộc sống của lâm bắc thần thì lại càng thêm sùng sướng hơn dạng gợ đặc chế không gian bên trong là 10 mét vuông được chia làm hai phòng trong và ngoài Ba mặt có cửa sổ, xe ngựa do ông chủ và thợ thủ công tốt nhất Vân bổng thành tự mình chế tạo. Tật hành thú tốt nhất kéo đi, hồng thiết mộc tốt nhất chế tạo, trận sư tốt nhất đích thần khắc huyền văn trận pháp để gia công. Trên cơ bản không hề có cảm giác được sóc này trông cực kỳ thoải mái. Quả thực đúng là run roi phan tôn ở ngoại giới mà. Hơn nữa khi gặp phải một vài địa phương đường hẹp dốc đứng, Xe trực tiếp có cường giả cấp bậc võ đạo tông sư xuất lực làm phu xe, nâng xe cỡ 7 phút lên không trung. Uống chi bên trong buồng xe trải thấm thảm lông thú quý giá nhất, có giá sách, giá rượu, giá đồ ăn vặt, còn có hai thị nữ xinh đẹp giá trắng, ngực dài, eo thon, hầu hạ cận kề. Tay chân của hắn mở ra, ngửa mặt lên trời, nằm trên da thú trong buồng xe, hưởng thụ sự già hòa xóa bóp của thiên thiên. Sau đó nghiêng đầu, ngậm nho mà Thiên Thiến đã bóc sòng phỏ và trong miệng. Cây đó nhổ hạt nho vào trong bàn tay ngọc nga của Thiên Thiến. Ôi, cái cuộc sống này, đây mới là cuộc sống chứ. Lâm Bác Thần cảm thán hạnh phúc. Cốc cốc cốc. Bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng gõ cửa. Đây là hai người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ đến đây. Lâm Bác Thần đứng lên cười híp mắt đi ra gian ngoài. Hai thìn nữ bày bàn ghế rót rượu và trà uống mời Nhạc Hồng Hương. Và Hàn Bất Phụ tiến vào Bạn học cũng gặp nhau Tất cả đều rất vô tư Còn hai mươi ngày nữa Là chúng ta có thể đến Triệu Huy Đại Thành Hàn Bất Phụ uống một chén trà Lại nói Thần Ca Nhi Sau này người có tính toán gì không Ta sao Lâm bất thần bưng đi rượu lên Cảm nhận một chút Sau đó tùy ý cười nói Không có tính toán gì hết Chuẩn bị dựa vào nhan xác để ăn cơm đây Và trong triều huy đại thành quyến rũ mấy tiết phụ giàu có Ăn tạp rồi chờ chết thôi Lâm bác thần thật sự không có ý định gì hết Bây giờ hắn đã chạm tới ngưỡng cửa võ đạo và lực lượng Xâm buồn gì cũng có thể khai cuột ra biện pháp lợi dụng điện thoại tử thân Để trở về địa cầu Loại truyền này hiện tại Lâm bác thần cũng nhìn thấu rồi Không thể nóng này được Chỉ có thể từ từ ủ mưu Giống như hạt cát dùng sức nắm trong tay Hương lại sẽ chảy ra từ cái ngón tay, chứ có thể chờ xem duyên phận thế nào. Đương nhiên, nếu như bắt buộc phải có kế hoạch gì, thì tất nhiên là trả thù con chó về danh thần kia rồi. Có điều đại chuyện này không tiến nhắc tới trước mặt nhạc hồng Hương và Hán Bát Phụ, nhất là Hán Bát Phụ kia. Tình bản cách mạng vẫn sầu đậm trừ trước, nhưng Đâm Bắc Thần mơ hồ cảm nhận được, sau khi hàn Bát Phụ gia nhập quân đội, đã có rất nhiều quan điểm đều thay đổi. Hắn càng quen với việc lấy góc độ của một người quân nhân tuân thủ pháp luật để suy nghĩ và xử lý mọi chuyện. Khi làm việc, lại càng thích có bài bản hẳn hoi hơn. Trước tiên phải cân nhắc đến lợi ích của đế quốc và quân đội. Đương nhân thì đối với hàn bất phụ mà nói, lợi ích của đế quốc, quân đội và công dân đế quốc là một thể. Cũng không phải nói kiểu quan điểm này không tốt, nhưng nó đúng là không phải phong cách làm việc của Đâm Bắc Thần lâm mắc thần không muốn tranh cãi Với hàn bất vụ Về những chuyện mà hắn cho là không cần thiết Quân chỉ việc trả thù Về danh thần trong kết cục đế quốc hiện nay Chuyện đặc biệt không đúng với chính trị Cũng không nên để hàn bắt vụ Và nhạc hồng hương xen vào Ngược lại Dương Trầm Chu Có lẽ là ứng cử viên Đồng chí tốt nhất Thần Ca Nhi Có cân nhắc gia nhập quân đội không? hàn bắt vụ thật sự coi Gắm bắc thần như anh em Hắn không thèm quanh co Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Đề nghị nói Lăng trí tương quân vẫn tuần nhớ mãi không quên người Nhiều lần đã từng nói Một mình người có thể ngăn cản thiết kỷ tình nhuệ ngàn người Của một nhánh trăm trận nên này vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ cho người gia nhập quân đội Trải qua sự sụp đổ của Vân Bỗng Thành Tăng nghĩ chắc là người cũng có một chút quen biết Giờ đây nước mắt nhà tan Chỉ có gia nhập quân đội Mới có thể bảo vệ đế quốc Bảo vệ cuộc sống hòa bình khó khăn của chúng ta Lâm Bắc Thần lại uống một ngụm rượu, nói lảng sang chuyện khác. Lão Hàn, dòng người không uống rượu. Hàn Bất Phụ bưng chén trả nói: "Từ sau khi gia nhập quân đội, ta bỏ rượu rồi." "Ồ." Oh. Lâm Bắc Thần cười nói: "Lời nói như này trước đây ta chưa từng nghe qua. Là Lăng Triệt tướng quân đúng không?" Trong mắt của Hàn Bất Phụ lộ ra một tia khát vọng, tiếp tục nói: "Hắn là thần tượng của ta đấy." Lâm Bắc Thần cứ mỉm cười. Hãy, lại uống một chén nữa. Bởi có thế, đã quỳ cối dưới thái giày của Lăng Trì rồi. ha ha, hết cách rồi. Con người ta chắc là không bỏ được rượu. Hơn nữa rất nhanh sẽ dưỡng thành một tật xấu khác. Nói xong, hắn từ trong bài đồ đát đích tài về một hộp phủ dùng vương. Sau khi mở ra liền rút một điếu từ trong bao. Sao nào? Có muốn thử hay không? Thứ này gọi là thuốc lá có thể tỉnh táo tinh thần. Đây là những thứ hắn đã mua trên tao bao hai ngày trước. Lục mới bắt đầu mua, chủ yếu là vì tích góp một vài giá trị uy tín của người mua, tiện cho ngày sau thật sự mua cho tiểu Bính cam một vũ khí sát thủ như Gatlin. Mặt khác thì nhìn thương hiệu quen thuộc này, có thể khiến Lâm Bác Thần nhớ kỹ một số chuyện trên trái đất. Bởi vì Lâm Bác Thần phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng bố,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 nhưng mà lâm bắc thần lại vô cùng sợ hãi, hắn sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ quên đi tất cả mọi thứ trên trái đất, mà khi hắn trầm một điếu phù dung vương sẽ hoàng hốt cảm thấy rằng mình tìm được cảm giác là người của trái đất rồi. chức năng mà cải của điện thoại tử thần không hề làm lâm bắc thần thất vọng. thuốc nam bột tử trên ứng dụng tao bao để không cay như thuốc đã ban đầu ở trái đất, ngược lại mang theo một loại hương vị thanh mát. Một loại hương vị bạc hà thoang thoảng. Cũng không có nicotine, không chứa vật chất độc hại, thậm chí còn rất có ý đối với việc tu luyện tinh thần được của hắn. Khiến cho trạch nam là hắn, đây kiếp trước không hề hút thuốc, vậy mà lại thích cảm giác rít thuốc này. Trong một vài ngày, hắn đã có dấu hiệu nghiện thuốc lá. Ta không cần đâu. Hắn bắt phụ xua tay từ chối. Sau khi trở thành một người lính, hắn bất phụ đã từ chối nuôi dưỡng ra sự phụ thuộc và những thức ăn bên ngoài. Việc đó dường như bỏ rượu vậy. Lâm Bắc Thần cũng không biễn cưỡng. Ngược lại thì nhạc hồng hương ở bên cạnh không chút khai khí, nhận lên một điếu. Nàng đã nếm thử thuốc đá vào ngày hôm qua và bị say đắm bởi hương vị kia. Thiên thiên ngồi cạnh lập tức lấy ra một cái bật lửa băng nhựa trầm thuốc cho Lâm Bắc Thần và nhạc hồng hương. Nói tránh sự đi, đừng chuyển đề tài. Hàn bất Phủ xua đàn khói màu xanh trước mắt Rồi nói Thần ca nhi Suốt cuộc ngươi có bằng lòng gia nhập quân đội hay không Ta cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt Nam tử hán nên kiến công lập nghiệp Lâm bất thần nhả ra một vòng khói Hàn đại ca Đại ca coi ta như huynh đệ Đệ cũng không vờ vịt với huynh Tạm thời đệ không có suy nghĩ gia nhập quân đội Hàn bất Phủ thở dài một hơi Cũng không khuyên nữa quyên một lần đó là lòng tốt, khuyên hai lần chính là làm khó người ta. Trong xe trở nên im lặng, nhà không cương đang mặt nạ hút thuốc trông vô cùng khuôn cool ngầu. Tương mạo của nàng thuộc loại sạch sẽ cổ điện, làn da trắng nõn khi chết thuộc nữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong tay lại kẹp một điếu phù dung vương, tư thể ửu nhã nuốt mây phun xương. Không biết tại sao ngược lại có một cảm giác tương phản mà ngôn ngữ khó có thể hình dung. Phối hợp với mặt nạ màu bạc trên mặt, vừa ngâu lại còn vừa đẹp trai. Lâm Bắc Thần vừa hút thuốc, vừa cười ha ha. Bản thân hắn lúc này có tính là gây họa cho một khuê nữ tốt hay là không đi Vậy mơ ước của ngươi là cái gì? Hắn bất phụ uống một ngụm trà, nhịn không được hỏi. Hắn vân luôn luôn muốn biết, suốt cuộc trong lòng Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ điều gì. Hắn bất phụ có một loại cảm giác kỳ quái.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 Thế nên Hàn Bác Phụ muốn quý trọng mấy ngày nay, cẩn thận nói chuyện với Lâm Bác Thần. Lâm bắc Thần nghe được câu này, nhất thời suy nữa xạc gói. Câu hỏi này, một phát đánh thẳng vào linh hồn rồi còn đâu? Mở ước của ta là để cho nhiều người nghe được giọng nói của ta, biết rằng chất giọng vịt được của ta hát cũng hay lắm. Ôi trời, trời đã, đây không phải là này tiếng nói của Trung Quốc à? Suy tụt nữa để đi nhầm trường quay rồi. Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói nói Ta không có ước mơ gì hết Nhưng làm người mà không có ước mơ Thì có khác gì xác chết đâu nhỉ Hàn bách Phụ nói Đờ cơ mơ Lâm Bắc Thần vô cùng nghi ngờ Nhìn thoáng qua Hàn bách Phụ Có phải ngươi là châu tinh trì xuyên Việt đúng không Các lời hát cổ điển như thế Mà ngươi cũng nghe qua rồi Lâm Bắc Thần Rít một hơi thuốc cười hì hì nói Nếu như Hàn Đại ca nhất định Phải nói như thế Vậy thì thật ra, để cũng có ước mơ. Ước mơ là cái gì? Hàn bất vụ vào nhạc khổng thường đồng thanh họ. Lâm bác thần lời biếng nói. Ước mơ của ta rất đơn giản thôi. đất chính là làm một kẻ an nhàn, lăn lộn trở chết, cách gì cũng không cần làm. Đã có thể mặc vàng, đeo bạc, có xe BMW kép, có mình được đi cùng. Vĩnh viễn không cần lo lắng vấn để ăn mặc. Mỗi ngày đều đật giờ như là người say rượu thôi. Nói cả nửa ngày,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 Vậy thì cố gắng để khiến cho mình mạnh hơn Hy vọng không thể gửi gắm trên người của người khác được Ví dụ như chính hắn đây Nhiều lần bởi Lâm Bắc Thần gia nhập quân đội Không phải là muốn mượn sức mạnh của Lâm Bắc Thần nào Người phải có chuẩn bị về tâm lý Hắn bắt phủ nước nhìn Lâm Bắc Thần Thần sắc nghiêm túc nói Cho dù người có muốn làm kẻ an nhàn hay không Thì khi đến Triều Huy Đại Thành Cuộc sống của người có thể sẽ không thoải mái bằng Vân Mộng Thành đâu. Triều Huy Đại Thành có hơn chục triệu người. Mấy ngàn tòa học viện sở cấp, mấy trăm học viện trung cấp, mấy chục tòa học viện cao cấp. Một tòa học viện đặc cấp, có hơn vạn quý tộc, mấy trăm đế quốc thế gia. Có mấy ngàn tông môn lớn nhỏ, mấy trăm loại hiệp hội, sáng mắt khác nhau. Một tòa thần điện chuẩn cấp chính, mấy trăm chỉ thánh thần điện. Còn có một số thế lực ngoại quốc Ở trong tối ngoài sáng Theo chiến tranh bộng phát Còn có một vị cường giả Thiên nhân cảnh tự mình tỏa trấn Nếu như vân bộng thành Là một cái ao ấm áp an nhàn Vậy triều huy đại thành chính là Hồ nước hắc ám, cá lớn nuốt cá bé Đủ đoạn, đủ thế lực phức tạp vô cùng Mặc lỡ lợi ích tùng hoành đan xem Có nhiều lúc một khi không cẩn thận Thì ngươi cũng không biết Bản thân đã đắc tội với người nào sẽ bị nhầm vào. Ở trong triều huy đại thành có rất nhiều võ đạo tông sư. Ngày hôm trước còn hào quang vô hạn Nhưng ngày hôm sau có lẽ đã biến thành thi thể vỡ vụn bị miệng chó hoang gặm cắn trong mương. Lâm Bắc Thần uống một chén rượu lại nhả ra một vòng khói nói. Ta không đồng ý với quan điểm của người. Hả? Hàn bất vụ hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần híp mắt nói. Nếu cẩn thận với những thế lực và nhân vật lớn trong lời cười nói, so sánh ra, thì ta cảm thấy bọn họ nên cống huyện thật tốt, đừng đến trêu chọc ta, bởi vì nói tới đây, lâm bắc thần chỉ búng một cái, tan tốt trong tay vẽ ra một đường parabol duyên sáng, rơi vào thùng rác bên cạnh. Bởi vì ta là tên điên, khi ta điên lên sẽ là một người ngoan độc. Khi lâm bắc thần nói những lời này, trong mắt hắn dường như có kiếm quang lóe lên, nhưng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 Hiện thân nói mấy cầu công bằng đâu Hàn bất phụ lập tức nói không đền đợi Vậy những người của Vân Mộng Thành Đi theo ngươi thì sao Hàn bác phụ hỏi tiếp Người muốn bố trí họ như thế nào Lâm bác thần coi như Lẽ đường nhiên nói Đây không phải là chuyện mà mấy đại nhân vật Phòng cư hành tỉnh nên đòi lắng sao Bọn họ là con dân của đế quốc Ngan sạm trở về nước Chẳng đã không phải do quan viên tiếp đãi sắp xếp à Hàn Bất Phụ uyển chuyển nhắc nhở đó, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Những người này đều là người già yếu bệnh tật, trong mắt của chính quyền Triều Huy Đại Thành chỉ là hơn một vạn miệng ăn cơm, chỉ làm gia tăng gánh nặng trong thành thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể từ chối tiếp nhận hay sao? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Vậy thì cũng không phải. Hàn Bất Phụ rất kiên nhẫn giải thích, nhưng rất có thể sau khi đến Triều Huy Đại Thành, Dân chúng không thể được sắp xếp thích hợp. Cuộc sống có lẽ so với lúc ở Vân Bộng Thành càng thêm tin tưởng. Hiệt nhất, trong một khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ là như vậy. Không sao. Lâm Mắc Thần nói. Nếu thật sự không được, thì ta mời lão kiếm Chỉ chủ quần xuất hiện nói một câu công bằng xem thế nào. Người cho rằng kiếm Chỉ chủ quần bệ hạ là mẹ ruột của người hay gì? Muốn nàng xuất hiện là sẽ phối hợp một trăm trăm sao? Không được thì tìm lão nhận ra nàng ta hỗ trợ xem. Yêu cảm của hắn bất phụ vô cùng kỳ quái. Một lát sau hắn nói, Người không biết à? Hai tháng trước, phong quyền đại giáo chủ bởi vì chọc giận kiêm trì chủ quân điện hạ, cho nên bị trực tiếp tức đoạt vị trí đại giáo chủ, biến làm tế ti cấp thấp nhất, đi trồng coi triều đình với đại quét dọn cửa sau của thân điện rồi. Lâm Bắc thần giật mình. Sự đời biến trên cường mặt của hắn biến mất, kinh hãi nói. Trong dẫn kiếm chi chủ quân điện hạ ư, bỏng quyền đại giáo chủ làm chuyện gì mà khiến thiên hạ đều oán trách thế? Hàn Bất Phủ lắc đầu nói, đây đã bí mật bên trong thần tiện giáo phái, nguyên nhân cụ thể thì ta không biết. Trong lòng của Lâm Bóc Thần có một loại cảm giác xúc động.